các tăng sĩ thuộc bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều tụ hợp trước thềm để cầu nguyện và làm lễ puja Vì trời nóng nên họ đổ mồ hôi rất nhiều. Vào một buổi sáng, trong khi hành lễ puja một vị tăng sĩ nói với người đang ngồi bên cạnh rằng ông ta đang ốm, sốt cao. Vị tăng bên cạnh bèn lấy tay cào một ít giác bẩn trên thân rồi vê thành viên nhỏ, đưa cho người bị bệnh và nói rằng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 Khi vị Tăng thực hiện nghi lễ xua đuổi các chứng ngại, ngăn cản lời cầu nguyện và dân bánh cúng, ông ta phát hiện rằng con ma cũng đang đọc tụng các lời cầu nguyện y hệt như vậy. Vị Tăng biết rằng lễ puja không hiệu quả, nên ông ta lấy khăn toàn trùm lên đầu, rồi thiền định về tâm bi mẩn thương xót con ma. Chỉ đến lúc đó, con ma mới chịu buông tha cô gái. Rồi con ma xin lỗi vị Tăng và nói,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 hay theo sự chữa trị thuốc men thông thường thì có những bệnh nhân khác không được chữa khỏi bệnh bằng các phương tiện đơn giản như trên vì họ có những nghiệp chứng nặng nề Dù bác sĩ đã chẩn đoán chính xác và cho đúng thuốc nhưng chưa chắc bệnh nhân đã phục hồi Sự điều trị sẽ không được hiệu quả nếu bệnh nhân có những nghiệp chứng nặng nề Do đó, bệnh nhân phải nỗ lực thực hiện sự tình hóa nghiệp chứng. Chỉ sau khi đó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 có sức mạnh tình hóa nghiệp rất mạnh liệt và lễ lại sám hối hàng trăm ngàn lần. Cũng như các bác sĩ chuyên khoa am hiểu một lĩnh vực nhất định. Chẳng hạn, bác sĩ tim mạch thì chuyên về bệnh tim. Các Đức Phật khác nhau cũng có các công năng đặc biệt khác nhau. Đức Phật Vajrasattva có công năng đặc biệt trong sự tình hóa nghiệp. Thực hiện trị tụng chú Vajrasattva và lễ lại là để cho chúng tôi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 Ngoài ra, ông ta còn chăm sóc bà tôi vì bà rất già và bị mù. Trong suốt thời gian đó, ông ta nấu thức ăn cho bà, cổng bà ra ngoài hang để tiểu tiện đại tiện. Ngay từ lúc bắt đầu hành trì, tình hình bệnh tật của ông ta cũng bắt đầu thuyên giảm, sức khỏe càng lúc càng tốt hơn. Cuối cùng, ông ta hoàn toàn bình phục.